Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chắc vậy Tôi ở trong này không khéo cậu ép tôi Dẹp cái trái chui bây giờ Ủa ông à Làm gì mà chui vào như con chuột vậy Anh đứng sang bên Láo tư chui ra mỉm cười phùi bụi trên người Đôi mắt đảo tới đảo lui như tìm kiếm cái gì đánh rơi Và Ông tìm cái gì vậy Đâu có lúc nãy cậu nói chuyện với ai vậy Với ông chủ tương lai Ông không biết à Cậu khải trọng tần giám đốc khoai sạn đó Ủa khách sạn này bán cho trọng sao Không ông ấy là rẻ công tính Lão Tư gật đầu Vậy mà tôi cứ tưởng Hoàng Anh bực mình Coi bộ ông biết về nhà chủ hơi nhiều đó ông Tư à Đâu có tại tính tôi hỏi vậy thôi Chưa có làm gì ai Thôi ông đi làm đi Dạ Nói xong ông Tư tất tả đi ngay Mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm Hoàng Anh bỗng này dây định Theo dõi ông ta Anh men theo con đường lão Tư đi Cứ giữ khoảng cách đều đều Anh thấy Lão Tư bước vào một gian nhà trận trội Phía trước có quẩy rượu Ngồi xuống Hoàng Anh đeo cặp kinh điện vào Trông lạ lắm Có lẽ Lão Tư không ngờ Anh bước đến gần hơn để nghe rõ Lão Tư gặp một người gương mặt trông giống ông tính Nhưng trẻ hơn nhiều Hắn lên tiếng giọng trị thượng Chuyện tao ra cho mày xong chưa Dạ xong Có gì bất ổn Hào cáo lại ngay không được sơ xuất Nếu được Thì Lão sẽ sung sướng cả đời ngay trưa Còn không thì sao Thì cũng chịu chứ sao Nghĩa là vô hộp mà sống Ông Tư le lưỡi lắc đầu Thôi tôi không thích vào những chỗ ấy đâu Cậu nhớ giúp giùm tôi nha Mày nhớ theo dõi họ Nhất là ông già ấy Với con bé của Lão Họ phải thật điên bắt đào Tao mới hạ giả vừa lòng Còn cái bọn nhân viên quen Của chúng thì làm cho nó Bỏ đi hết không còn một mạng Mai mốt thằng nào chống lại Thì mày cho ta biết giả thượng trục lão tử khung nồng Có một thằng mới hình như tìm ra manh mối Nói là thằng nào Nghe nói là rẻ của ấy Tên gì khai trọng Hoặc là kỹ sư điện tử Và ta cũng có rất nhiều Và ta cũng có nhiều bạn rất thân Người đàn ông hơi nhíu mày Mặt hắn xanh mét trông như một con nghiện Mày cứ làm như trước đến giờ Chứ đừng có manh động Và phải thật khéo Nhớ cho bọn bản thân nó một bố đi. "Là, nhưng một bệnh tôi thì làm sao?" "Hiểu hiểu, ta đã có cách, mày phải biết dụ một vài tên ra khỏi hang, tao giúp cho." Nói xong hắn ngáp dài vềa. Thượng chủ, nói, hắn lại ngáp. "Ông chủ còn nghe nổi nữa không?" "Nói mau đi." Hắn ngáp liên tục, mắt nhắm nghiền, bật đứng dậy lão đạo rồi đi nhanh. "Ứ ông chủ con nhiều việc." Lão tư chạy theo. Hoàng quay lưng lại rồi đi tới chỗ lão Hoàng Anh ta nghe tên Nghiện Si ca lẩu "Mày để tao đi, ngày mai chỗ này nhớ chưa?" Lão tư nhìn theo lắc đầu, dáng cậu chủ quần áo thất thểu trên đường rồi biến mất sau tán cây. Lão bước nhanh đâu biết phía sau Hoàng Hành vẫn đi theo. Tuy tiền dầu hải thì đi ra bờ biển chơi, buổi sáng thật đẹp. Hoàng không dám hóng mắt Buổi chiều vì sợ điều không hết Cả bọn rủ nhau tắm biển Trời mát rượi Du khách khá đông Từng đôi lượn lở trên sóng nước Có chỗ họ bập bành trên chiếc phao nói chuyện Đùa dẫn vang cả góc biển Nắng dãi nhạt trên sóng lấp lánh Như những con rắn bạc cuộn cuộn Xô chảy vào bờ nghe ị hầm Rất vui tạ Bà cô tròn lằn trong bộ đồ tắm củng bọc Họ ăn mặc thật đẹp để lỗ những đường Cong quyển chuyển trên người Một vài kẻ lén nhìn chầm trồ Thủy Tiên bùi cao tóc lên, để lại chiếc cổ trắng hận. Làn da trắng nổi bật trên một chiếc áo màu xanh dưng mắt mẹ. Họ rượt đuổi nhau, theo mếm nước, rồi sô ngã, trượt té trên vãi biệt thật vui. Tiếng cười của họ vang lên như tiếng chim sáo thật ngọt ngào. Thầy bà cô gái xinh đẹp, hai tên ông bà vỡ đang tắm men đến lạc quẹt. Họ thầy cho cô chiếc phao. Thủy Tiên nhìn hai người, cô không có cảm tình. Thủy Tiên giải hiệu cho Hải Thi và Lý Lý lên bờ. Ai chẳng cười nhạo nhờ. Ô cô nàng khó tính quá, ở đây bọn ánh. Một tên chạy theo nam Lê Tây Hải thì kéo lôi xuống biển. Cô vùng ấy. Ông bố tôi ra làm cái gì vậy? Họ lôi kéo nhầm, tiếng sóng va vào người đẩy họ vào một chút rồi lại giật ra té nhào. Tủy Tiên nắm lấy tay Lê Tây Bỏ bạn tôi ra mau. Bờ đờ sóng to vỗ vào lưng và mặt của Hải thì, tay bị kéo Mặt bị nước dội vào vừa há miệng là cô bị ho sạc sụa, mắt cay xè, bận bị lỗi đi. Họ để cô ngồi trên chiếc bao nước bóng bệnh, hai tên giữ chặt phải. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net